Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3665 lưỡng nan lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, như yên tiên tử mặt lâm cực lớn. Nguy cơ, về tình về lý, hắn đều không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Không nói đến năm đó ở nhân giới thời điểm, mộng như yên từng đã rút. Chính mình rất nhiều chỉ là hai người từng kết nghĩa Kim Lan, Lâm. Hiên tựu không khả năng không đếm xỉa đến rồi. Ăn oán rõ ràng là Lâm Hiên tính cách. Tiên đạo tối nghĩa chưa bao giờ thiếu bạc tình bạc ý tu tiên giả. Nhưng Lâm Hiên cũng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tục ngữ nói trường tỷ như mẫu, Lâm Hiên làm sao có thể đối với như. Yên tiên tử tao ngậu nguy cơ làm như không thấy đâu này. Nếu đổi một cách nơi, Lâm Hiên căn bản là không có nửa điểm do dự lùi bước. Lôi xà tôn giả thì như thế nào, lại thanh danh lan xa cũng không quá. Đáng chính là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, như vậy tồn tại không bảo hoàn toàn không. Thèm để ý, nhưng cũng sẽ không quá để vào mắt. Nhưng mà lôi xà tôn giả hắn có thể không quan tâm, Vũ Lam thương minh Lại không có khả năng nhìn như không thấy. Tuy nhiên đây không phải là cái gì tôn môn gia tộc, Nhưng mà thế lực. Chi khổng lồ cho dù không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu không cũng không có khả năng cử hành tam giới lớn nhất thịnh điển. Rồi. Hội bàn đào đại năng tụ tập cường giả như mưa. Vũ Lam thương minh có thể đem nhiều như vậy cao thủ đứng đầu tụ tập. Cùng một chỗ bản thân tựu đã chứng minh thực lực của hắn. Trên đường đi. Không có trông thấy quá nhiều thương minh tu tiên giả. Nhưng mà cái kia ngũ hành phục ma đại trận lại làm cho Lâm Hiên cũng. Trong nội tâm tâm thần bất định. Từ khi 150 vạn năm trước hội bàn đào ra sai lầm cấm tư đấu vẫn là vũ. Làm thương minh nguyên tắc. Cho nên mới đã có sinh tử khế ước vừa nói. Lâm Hiên không biết như yên tiên tử đã từng gặp cái gì cũng không. Biết nàng tại sao lại quyết chiến lôi xà tôn giả. Nhưng cuộc chiến sinh tử phải song phương đồng ý mới có thể nói một cách khác bọn hắn trận này đấu pháp là tiếp nhận vũ lam thương minh Giám sát đồng thời cũng nhận được hắn bảo hộ. Chính mình gần kề làm xem xét khách tự nhiên là mảy may vấn đề cũng không. Mà một khi xuất thủ tương trợ chỗ phải đối mặt tự không chỉ là lôi. Xa tôn giả. Nói không dễ nghe một điểm là cùng toàn bộ vũ lam thương. Minh là địch rồi Cách này tuyệt không phải hầu ngôn loạn ngữ Độ kiếp kỳ lão quái đều là tâm cao khí ngạo địa phương Có bản lính tham gia hội bàn đào càng là trong đó cường giả Nếu Vũ Lam thương Minh không xuất ra một điểm lôi đình thủ đoạn Làm Sao có thể lại để cho những kiêu ngạo không tuần này lão quái vật tâm Phục Tu tiên giới dù sao cũng là dùng cường giả vi tôn 150 vạn năm trước Hội bàn đảo bên trên xuất hiện như vậy biến cố, rút. Kinh nghiệm xương máu về sau, Vũ Lam Thương Minh mới định ra sinh tử. Đấu huy củ có thể tại lúc ban đầu, những lão quái vật kia cũng không. Tuân theo. Đừng tưởng rằng thực lực đã đến độ kiếp kỳ, nói chuyện tựu nhất định. Sẽ chắc chắn. Lời hứa đáng giá nhìn vàng cũng là thành lập tại thực lực trên cơ sở. Mà tu tiên giới chú ý chính là luật rừng, độ kiếp kỳ lão quái cũng đều. Vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen, ai không có thân bằng hảo hữu. Sinh tử đấu đương một phương bất lợi, hắn thân bằng hảo hữu khó tránh. Khỏi có tham gia tâm lý, mới đầu còn thực sự có người làm như vậy. Người này là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tuy nhiên cũng biết Vũ Lam thương minh không phải chuyện đùa, nhưng... Nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì này chút ít sự tình tựu cùng mình trở. Mặt thành thù cái gì? Đáng tiếc ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Quy cổ định ra muốn tuân thủ. Vũ Lam thương minh không chỉ có cùng hắn trở mặt. Hơn nữa là không. Chết không ngứt Vị này độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. vi hành vi của hắn bỏ ra đáng sợ. Một cái giá lớn. Vẫn là Đáng thương hắn cuối cùng trực tiếp hồn phi phách tán mất. Đương nhiên, Vũ Lam thương minh cũng cũng không phải gì đó một cái giá. Lớn đều không phó. Một độ kiếp hậu kỳ tồn tại liều mạng cũng là rất... Rõ người. Hai vị thương minh trưởng lão vẫn lạc. Nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được Vũ Lam thương minh quyết tâm như... Thế nào? Nói đến liền làm tuyệt không bởi vì ngươi là đỉnh cấp cường giả có. Thể bỏ qua thương Minh Quy Củ. Nói giết gà dọa khỉ cũng không có sai. Nhưng bất kể như thế nào chuyện này phát sinh về sau. Vũ Lam Thương. Minh nhận được làm người vừa lòng hiệu quả. Khóa trước hội bàn đào không còn có không may xuất hiện. Cuộc chiến sinh tử vốn là tự tuân theo tự nguyện nguyên tắc. Ngươi như không muốn không ai có thể bắt buộc. Người đến tức là khách Vũ. Lam Thương Minh tự nhiên sẽ đối với an toàn của ngươi phụ trách. Ít nhất tại hội bàn đảo bên trên là không người nào dám tùy tiện tìm. Làm phiền ngươi. Nhưng mà ngươi một khi đồng ý. Ký ra đời văn tử bán đức sách như vậy. Sống hay chết đã có thể tất cả bằng bản lãnh của mình rồi. Người muốn vi hành vi của mình phụ trách. Một khi bắt đầu quyết đấu tự tuyệt không muốn trông cậy vào ngoại. Giới cho ngươi trợ giúp. Chết sống có số, phú quý tại thiên đạo lý lâm hiên tất cả đều tâm lý nắm chắc vừa rồi hắn đã hỏi qua thiên hư cư sĩ cùng bách thảo tiên tử rồi vấn đề là biết rõ thì như thế nào chính mình có thể khoanh tay đứng nhìn sao quả thật cuộc chiến sinh tử lại như yên tiên tử lựa chọn của mình có thể chính mình làm huyên để tựu chơ mắt nhìn xem nàng đi chết sao bởi vì vì sợ hãi vũ lam thương minh trả thù cho nên tựu nhìn như không thấy Lâm Hiên trong nội tâm thiên nhân giao chiến, nắm đấm đều nhanh túa ra. Huyết đến rồi. Nên làm như thế nào? Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hội bàn đảo hắn không muốn buông tha càng không muốn cùng Vũ Lam. Thương Minh xung đột vũ trang cái gì có thể. Lâm Hiên sớm thành thói quen hỉ nộ không lộ. Nhưng lúc này thời điểm, ánh mắt của hắn đều đỏ, oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai như yên tiên tử bích ảnh. Lạc tuyết kiếm lại bị đập bay mất. Thân kiếm mặt ngoài từng đảo vết sách hiện hiện mà ra. Vị này lôi xà tôn giả thực lực chắc chắn không phải chuyện đùa mấy. Cái hiệp xuống rõ ràng tự suy giảm tới như yên tiên tử bổn mạng bảo. Vật phốc. Mộng như yên sắc mặt trắng nhợt. Một búng máu mũi tên do trong mồm. Phun tới. Này bổn mạng bảo vật. Nàng đã tí luyện gần vạn năm lâu rồi Một khi bị hao tổn Tâm thần liên lụy xuống Tự nhiên khó tránh khỏi Bản thân bị trọng thương cái gì Lập tức pháp lực cứng lại Một lát Vậy mà chuyển hướng mất linh đi Lên hắc Một hồi khàn khàn khó nghe tiếng cười chuyển vào lỗ tay Lôi xà tôn Giả trên mặt tràn đầy vẻ Giữ tợn cơ hội tốt như vậy Đương nhiên sẽ không bỏ qua Hắn cũng sẽ không có thương hương tiếc ngọc vừa nói, như yên tiên tử. Cùng hắn nguyên vốn là có bất cộng đái thiên đại thù, nàng này thực. Lực tuy nhiên xa không kịp chính mình, nhưng tùy ý nàng còn sống. Tổng cũng là một đại tai họa ngầm đúng vậy. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong, như yên tiên tử hẳn. Phải chết không thể nghi ngờ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hắn bàn tay một phen, một thanh đen nhánh đoàn búa tựu xuất hiện ở trong lòng bàn tay này búa mặt ngoài phù văn pha tạp tại cán búa thượng diện còn trông rất sống động ấm lấy một trương mặt duyệt xem xét tựu biết không phải là bình thường bảo vật uy lực nhất định là không như bình thường sau đó lôi xà tôn giả tay phải hất lên không chút do dự đem phương pháp này bảo tế chỉ thấy hắc quang lói lên về sau này búa nghinh phong biến dài lập Tức liền biến thành dài hơn 10 trượng, lưới búa mặt ngoài lệ mang. Lập lòe, hung giữ bổ chém hướng phía trước. Đó chính là mộng như yên chỗ phương hướng. Không, Lâm Hiên sắc mặt cuồng biến. Dưới một kích này đi, như yên tỉ tỉ tự tính toán không vấn lạc thân. Thể chỉ sợ cũng báo phế bỏ. Trong lúc nguy cấp thời khắc, Lâm Hiên đương nhiên không thể nhìn như không thấy. Cuối cùng... Lâm Hiên hay vẫn là rất cảm tính nhân vật đối mặt nguy cơ. Hắn có thể cân nhắc lời hại mà khi thân nhân của mình đối mặt nguy. Hiểm thời điểm, Lâm Hiên lại sẽ không đi cân nhắc cái gì lời và hại. Được mất. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.